Sách hay mỗi ngày xin giới thiệu với các bạn cuốn sách tiếp theo có tên là 10 thói quen của triệu phú. Lời tựa Tôi muốn dành tặng cuốn sách này và lời cảm ơn chân thành nhất đến Tony Robbins, Joe Polish và Dan Sullivan. Ba người bạn tuyệt vời đã tạo ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi giúp tôi đạt được thành công như ngày hôm nay. Tôi thật sự biết ơn vì họ đã xuất hiện đúng thời điểm. Trong cuộc đời tôi Và tôi cũng muốn dành tặng cuốn sách này cho tất cả những người có ý chí và động lực để chia sẻ những lời khuyên sáng suốt qua các cuốn sách hay, các buổi diễn thuyết cũng như những người hào hứng tìm một con đường mới cho mình. Trong cuốn sách này, tôi đã cố gắng hết sức để tổng hợp lại những gì tôi học, đọc và quan sát được từ chính kinh nghiệm của mình và từ đó chuyển thể thành câu chữ. Những bài tập câu chuyện hóa. Và thói quen thành công mà bạn đọc được trong cuốn sách này được đúc rút từ kinh nghiệm mà tôi đã thử thách và sai lầm, thất bại và thành công. Không những vậy, nó còn được bổ sung từ những người đi trước và vì vậy tôi rất biết ơn họ. Cuốn sách này là một món quà tri ân tất cả những người đã tạo nên ảnh hưởng lớn tới cuộc đời tôi và tôi hy vọng nó cũng sẽ ảnh hưởng tới tất cả các bạn theo cách tương tự. Lời giới thiệu Vào mùa xuân năm 1944, cậu bé J.P. được sinh ra trong một gia đình nhập cư tại khu ổ chuột ở trung tâm thành phố Los Angeles. Cha mẹ cậu ly dị khi cậu chưa tròn 2 tuổi. Lúc này, tình hình tài chính của mẹ cậu không mấy khả quan. Do đó, năm J.P. 9 tuổi, cậu đã phải lặn lộ trên đường phố bán báo, lõ hoa, thiệp sáng sinh, vân vân Tất cả những gì có thể bán được để kiếm tiền giúp mẹ. Khi mẹ cậu không thể kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống, JP và em trai bị gửi vào trại tình thương cho trẻ em nghèo. Đến tuổi thiếu niên, do thiếu đi sự giáo dục của cha mẹ, JP bị dụ dỗ tham gia vào băng đảng địa phương. Mặc dù được đi học tại trường cấp 3, John Marshall, Los Angeles, nhưng cậu học mãi, vẫn không thể nào lên được lớp. Một ngày nọ, thầy giáo bắt tập JP cùng cậu bạn, Mitchell, nghịch trong lớp. Ông đã bắt cả hai người đứng lên và mắng. Cả lớp, hãy nhìn vào hai tấm gương xấu này, đừng có chơi với họ, bởi vì họ sẽ không làm nên trò trống gì đâu. Có thể trước đây, JP không nhận ra, nhưng vào một khoảnh khắc này, cậu cho điều ra rằng, bên cạnh những thói quen giúp mọi người thành công, còn có những thói quen xấu sẽ khiến mọi người không thể khai thác toàn bộ tiềm năng của họ. Lúc ấy, JP hoàn toàn có thể bị thầy giáo thuyết phục và nghĩ rằng, Tôi sẽ không bao giờ làm được trò trống gì cả. Tuy nhiên, thay vì vậy, cậu tự nhủ, gã đó nói cái quái gì vậy? Tôi sẽ chứng minh rằng gã đã sai lầm. JP phát triển thói quen thành công từ những công việc đầu tiên của cậu. Cậu nói, tôi đã làm việc trong cả cuộc đời mình. Bắt đầu từ khi mới 9 tuổi, tôi đi giao báo từ năm 11 tuổi và gắn bó với công việc này cho đến hết cấp 3. Tôi từng làm nhân viên dọn vệ sinh cho một tiệm giặt là. Mà ở đó, người chủ kỳ bo đến nỗi chỉ trả lương cho tôi 1,25 đô la mỗi giờ. Và một buổi ngày, ông ta gọi tôi lại và bảo. Đêm qua tôi thử kiểm tra phía sau tủ và không thấy một chút bụi nào cả. Ngay cả thảm cũng sạch sẽ không một hạt bụi. Anh đã làm việc thật sự nghiêm túc. Như thể tôi đang là quan sát anh từng phút vậy. Tôi trả lời, ông trả công cho tôi để lau dọn. Và việc của tôi là phải cố gắng tốt nhất có thể. Ông chủ vô cùng hài lòng và tăng lương cho tôi lên 1,5 đô la mỗi giờ. Đối với tôi, việc được tăng lương có thể vinh dự ngang với việc nhận được một tượng vàng Oscar. Từ đó, tôi đã học được một bài học vô cùng quan trọng. Những người thành công luôn cố gắng hết mình khi làm việc cho người khác và cho chính họ. Như thể chính ông chủ của họ đang quan sát từng phút. Tôi học được một điều rằng, một khi đã làm việc gì là phải làm hết mình. Nhiều người cho rằng điều này sẽ khiến bạn trở thành một kẻ ngu ngốc. Thế nhưng tôi tin tưởng rằng làm việc hết mình chỉ là một trong những thói quen thành công mà bạn cần phát triển. Những lợi ích nó đem lại là vô cùng phong phú, đa dạng và đáng quý. Như trong câu chuyện trên, thói quen của JP đã giúp cậu bé hoàn thành tốt công việc hiện tại và mở lối cho cậu đến với những công việc mình yêu thích trong tương lai. Trước khi tiếp tục với câu chuyện của JP, Tôi muốn chia sẻ với các bạn về các thói quen thành công và làm thế nào để cuốn sách này có thể biến chúng thành của bạn. Tôi sẽ cho bạn thấy lộ trình để bạn tiếp nhận các thói quen này và gắn bó với nó. Bạn không cần phải thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình, mà chỉ cần dần dần nhận thức được những thói quen không phù hợp và thay thế nó bằng những thói quen giúp bạn thành công hơn. Bất kể bạn là một doanh nhân, giám đốc, nhà đầu tư, Nhân viên văn phòng hay là một người mới đi làm, những thói quen, khái niệm, công thức và các bài tập ở những chương sắp tới sẽ giúp bạn có một lợi thế cạnh tranh để bứt phá đến thành công tiếp theo trong cuộc sống. Cuốn sách sẽ không chỉ tập trung vào sự thành công về mặt tài chính, mà phương pháp này còn giúp bạn đạt thành quả ở những khía cạnh khác trong cuộc sống như gia đình, bạn bè, làm cha mẹ, các mối quan hệ. Tinh thần, sức khỏe, tình yêu, đam mê và hơn thế nữa. Bạn không cần quan tâm đến những lời người khác nói về quá khứ. Bạn xứng đáng để sở hữu hạnh phúc trọn vẹn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tôi sẽ giúp bạn phát triển những thói quen này qua các phương pháp khác nhau. Tôi sẽ chia sẻ những câu chuyện thú vị của những người thành công mà tôi quen biết. Họ đã học hỏi thế nào và áp dụng ra sao những thói quen đã giúp họ trở nên thành công. Tôi sẽ đưa ra các bài tập để bạn luyện tập và phát triển các thói quen mới. Bên cạnh đó, tôi sẽ chia sẻ một số câu chuyện từ chính bản thân để truyền cảm hứng và chỉ dẫn cho các bạn. Còn bây giờ, hãy quay lại với JP tiếp nối câu chuyện làm nhân viên dọn vệ sinh với sự nỗ lực đáng ngưỡng mộ của cậu tại tiệm giặt là. JP tốt nghiệp cấp 3 nhưng thay vì học tiếp, cao đẳng cậu xin gia nhập quân đội Mỹ và phục vụ 2 năm trên tàu sân bay USS Onet. Sau khi xuất ngũ, JP trở lại làm các công việc lao động chân tay như nhân viên vệ sinh, bán xăng và bán bảo hiểm. Cậu có một thời gian ngắn làm việc cho phòng thí nghiệm Redken nhưng bị đuổi việc vì cãi nhau với sếp. Thậm chí đã có thời gian JP phải đi gõ cửa từng nhà để bán từ điển bách khoa toàn thư. Nhìn lại khoảng thời gian khó khăn, JP nhận ra cậu đã học hỏi được rất nhiều điều từ những thói quen thành công. Tôi thấu hiểu cái cảm giác gõ cửa 50 ngôi nhà và cả 50 nhà đều từ chối. Điều quan trọng nhất là tôi cần phải duy trì được lửa nhiệt huyết ngay cả khi gõ tới ngôi nhà thứ 51 hay 151. JP học được cách vượt qua sự từ chối, cách giao tiếp, thông qua việc lắng nghe và cách thuyết phục người khác. Mặc dù đó không phải là một công việc đáng mơ ước, Nhưng nó đã giúp JP dựng những thói quen thành công để giúp cậu bứt phá trong sự nghiệp sau này. Đó là sự kiên định. Một người bán từ điển dạo thông thường từ bỏ công việc này chỉ sau 3 ngày làm việc. Trong khi đó, JP theo đuổi công việc này tới 3 năm rưỡi. Bất chấp những nỗ lực trong công việc, JP vẫn không thể trang trả cho cuộc sống và lâm vào cảnh vô gia cư khi còn khá trẻ. Lần đầu tiên tôi chịu cảnh vô gia cư là vào khoảng năm 20 tuổi. Vợ tôi không thể chịu được cảnh thiếu thiếu. Cô ấy bỏ lại cho tôi đứa con 2 tuổi rưỡi và ra đi cùng tất cả số tiền chúng tôi đã dành dụng được. Thời điểm đó chúng tôi còn đang nợ tiền nhà 3 tháng nên đã bị đuổi cổ sang ngoài. Không có thu nhập, tôi và con trai đã phải sống tạm trong chiếc ô tô cũ mà tôi sở hữu một thời gian. Tôi tự nhủ với con rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, phải không con? Tôi thậm chí còn phải đi qua những khu đất trống, nhặt vỏ lon coca và 7up để đi bán đồng nát kiếm tiền trang trải cuộc sống. Khi bạn bị phá sản và không thể trả các hóa đơn, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là quãng thời gian tồi tệ nhất đối với một người đàn ông hay thậm chí là một người cha. Quãng thời gian đó đã giúp tôi nhận ra một bài học. Khi bạn đang ở dưới thận cùng, thì tất cả những gì bạn cần là luôn nhìn lên trên. Bất chấp hoàn cảnh sống khó khăn, JP sở hữu một lợi thế mà không ai trong hoàn cảnh đó có được. Anh ấy có mục tiêu cho cuộc sống của mình. JP đã quyết tâm thành lập một công ty cho riêng mình sau hơn 3 năm bán từ điện bách khoa toàn thư dạo. Anh biết mình sẽ chỉ có thể làm việc cho chính bản thân chứ không thể làm được cho bất cứ ai. Thế nhưng vào thời điểm đó, JP gấp phải một vấn đề vô cùng gian nan dài. Anh ấy chỉ có đúng 700 đô trong túi Tất cả mọi người xung quanh đều khuyên JP không nên mở công ty bởi anh cần thêm vốn, thêm kinh nghiệm, thêm kiến thức và rất nhiều thứ khác mà JP không có Điều này thật quen thuộc phải không? Và tất nhiên, sau khi nghe những lời khuyên đó anh ấy đã làm điều mà mọi doanh nhân thành đạt đều làm JP lắng nghe chính bản thân mình và quyết tâm thành lập công ty Đó là một thời điểm vô cùng khó khăn đối với tôi Làm thế nào mà bạn có thể mở công ty, đồng thời chi trả các loại hóa đơn, không được trả lương và vẫn duy trì việc bán từ điển hàng ngày? Trong 2 năm đầu tiên, ngày nào công ty tôi cũng phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Nhưng sau 2 năm khó khăn ấy, chúng tôi đã có thể trả được các hóa đơn đúng hạn và còn thừa tới 2.000 đô la. Tôi nhận ra mình thực sự đã làm được. JP đã áp dụng kỹ năng thuyết phục và giao tiếp của mình từ khi còn làm nhân viên bán từ điển để phát triển công ty nhanh chóng. Anh thậm chí còn nâng kỹ năng lắng nghe lên một tầm cao mới và phát triển thành khả năng thấu hiểu nhu cầu khách hàng. Khả năng hữu ích nhất của tôi chính là lắng nghe. Tôi có thể tập trung lắng nghe và thấu hiểu những gì người khác muốn bày tỏ, chứ không nghĩ đến việc áp đặt suy nghĩ của mình cho họ. Để học được những kỹ năng đó mất khá nhiều thời gian, nhưng tôi cho rằng tôi đã làm rất tốt. Nhờ sự kiên định cùng sự phát triển những kỹ năng thành công, lắng nghe và thấu hiểu, có tầm nhìn, làm việc với nỗ lực cao nhất, mở ngoài tay những lời can ngăn và giữ tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh, giúp JP xây dựng công ty mang tầm cỡ quốc tế. Có lẽ bạn đã từng nghe câu, không quan trọng, bạn xuất phát thế nào, quan trọng là bạn kết thúc ở đâu. JP chính là bằng chứng sống của chăm hôn này. Anh ấy bắt đầu có từ con số 0 và từng bước vươn lên để trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Năm 2015, trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ do Forbes bình chọn, JP đứng thứ 234 với tổng tài sản lên tới 2,8 tỷ đô la Mỹ. Tên đầy đủ của JP là John Paul DeJoria, ông là nhà sáng lập của hãng sản phẩm chăm sóc tóc Paul Mitchell, nhà sản xuất rượu Patron Tequila. Cùng cả ta các công ty thành công khác Dejoria thường khuyên các nhà khởi nghiệp trẻ Nên phát triển kỹ năng lạc quan Tin tưởng vào bản năng và bất chấp rủi ro so. Bạn đừng nên để ý kiến của người khác làm đông lay ý chí Họ có biết cái gì về bạn đâu Tôi từng nghe hàng chục lần những câu Đại loại như Anh có biết gì về lĩnh vực làm đẹp đâu mà đầu tư Họ nói với tôi rằng Lĩnh vực này có quá nhiều đối thủ cạnh tranh Mà anh lại không hề có tiền Tôi thậm chí còn bị cười vào mặt khi thành lập Patron Tequila. Họ nói, 37 đô một chai tequila? Anh đùa tôi à? Tôi có thể mua rượu tequila chỉ với 4 xu. Vì thế, hãy bỏ ngoài tai mọi lời nói, hãy tin vào cảm giác của bạn. Và quan trọng là, hãy nhớ, luôn làm điều tốt cho người khác. Mặc dù tôi thích mọi câu chuyện về John Paul DeGioia, nhưng tôi vô cùng thích thú với lời khiển trách của người thầy giáo cấp 3 nọ. Khi ông nói, John Paul và người bạn Mitchell Gilliam chỉ là đồ vô tích sự. Chính câu nói này đã khiến hai chàng trai trẻ cố gắng vươn lên để chứng minh rằng thầy giáo của họ đã sai lầm. Giờ đây, John Paul là một tỷ phú đang hàng ngày thay đổi cuộc sống của bao người trên thế giới, còn Mitchell Gilliam trở thành một nhạc công tài năng, thành viên sáng lập của ban nhạc đình đám những năm 1960. The Mamas và The Papas Với số lượng đĩa bán ra lên tới 40 triệu bản, trong ngày sinh nhật thứ 50 của John Paul, Mitchell tìm được người thầy giáo năm nào, và khi biết được sự thành công của hai cậu học trò ngũ ngược, ông chỉ có thể thốt lên. cha thật không thể tin nổi. Những thói quen thành công sẽ đưa bạn tới lộ trình khác. Bạn biết đấy, lắng nghe những câu chuyện như của John Paul có thể truyền cảm hứng cho bạn, có rất nhiều những câu chuyện như vậy trên thế giới chẳng hạn như câu chuyện của Rocky, Rudy hay câu chuyện về những con người bị áp bức và đã vươn lên thoát khỏi số phận khắc nghiệt. Tuy nhiên, những câu chuyện như vậy cũng có thể khiến bạn nghi ngờ khả năng của mình. Bạn có thể nghĩ, Tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành thành công được như John Paul. Tôi không thể làm được như anh ấy. Có lẽ tôi không có được ý chí quyết tâm hay sự kiên định của anh ấy. Nếu đó là những điều bạn nghĩ, thì vào thời điểm nhận ra nó, hãy nhớ rằng không quan trọng là bạn đến từ đâu, mà quan trọng là bạn đang ở đâu và bạn muốn đi đâu. Bạn cần phải cam kết là bạn thật sự muốn đi từ đó. Bạn có thể làm hàng ngàn việc khác nhau thay vì đọc cuốn sách này. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể làm những việc làm hạn chế các giác quan của bạn và khiến bạn duy trì các thói quen cũ không xứng đáng với thời gian bạn bỏ ra. Ngày nay, con người đang trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Tôi rất yêu thích công nghệ, thế nhưng những thứ thiệt nghi tưởng chừng giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, thực chất chỉ làm chúng ta bận rộn hơn. Hãy nhìn thẳng vào vấn đề và nghĩ về điều khiến mọi người ngày càng trở nên bận rộn. Với thông báo tin nhắn và email trong túi, tâm lý bị động đối với các cuộc gọi, sự mới lạ của các ứng dụng và mạng xã hội trong điện thoại. Chúng ta đang trở nên sao lãng, mất tập trung và dễ bị xa vào những việc vô nghĩa hơn bao giờ hết Điều này khiến cho chúng ta cảm thấy mình đang tăng tốc mỗi ngày, thế nhưng chẳng đi đến đâu cả Tôi nói với bạn rằng, bạn đang đi nhanh hơn bao giờ hết Thế nhưng bạn đang đi rất nhanh trên chiếc máy chạy bộ, chứ không phải là con đường tiến về phía trước Nhanh chỉ có tác dụng khi bạn đi đúng đường, còn không Nó chỉ khiến bạn dễ dàng lạc lối mà thôi. Khi bạn áp dụng được những thói quen thành công, thì bạn sẽ đi nhanh trên con đường. Trên con đường mình lựa chọn. Bởi bạn đã biết đích đến, tôi hứa sẽ chia sẻ những thói quen này theo cách dễ hiểu nhất để bạn có thể tiếp thu và sử dụng dễ dàng. Nó sẽ sớm giúp bạn bình tâm trước mọi ngọt kép khác trong cuộc sống và tập trung vào hướng đi rõ ràng nhất đối với bạn. Giống như John Paul, bạn sẽ nhận thức được rằng những thay đổi nhỏ bạn làm hôm nay sẽ ảnh hưởng lớn đến con đường sau này của bạn. Khi tôi bị mắc chứng khó đọc vào năm lớp 7, tôi cũng từng bị giáo viên chê giống như John Paul. Cô giáo nói tôi bị thiểu năng bởi tôi gặp vấn đề với việc đọc và đánh vần những chữ cơ bản. Tôi còn không biết tại sao tôi mắc chứng bệnh đó. Thế nhưng trong cái rủi có cái may, bởi vì chứng khó đọc đó nên tôi lại có lợi thế. Khi có thể học nhanh qua hình ảnh và trình bày điều tôi muốn nói một cách trực quan dễ hiểu. Các công thức giúp tiết kiệm thời gian. Có được một công thức phù hợp sẽ giúp bạn thành công nhanh chóng. Giả sử bạn muốn đãi gia đình và bạn bè nếm thử hương vị của món mì Ý thịt viên từ một nhà hàng Ý mà bạn yêu thích, có rất nhiều cách để thực hiện nó. Bạn có thể tới tận Ý và học nấu ăn từ người Ý chính thống trong vòng 1 tháng. Bạn có thể tới Học viện ẩm thực Hoa Kỳ ở Hyde Park, New York và học một năm để có bằng nấu ăn đồ Ý. Bạn có thể thử nghiệm từng công thức cho đến khi ưng Ý. Hoặc có lẽ bạn chỉ cần chờ đến ngày Chủ nhật. Khi một bếp trường nào đó của nhà hàng Ý hoàn thành công việc của mình, bạn đợi ông ấy ở ngoài xe và nói Xin chào bếp trưởng tôi rất mê món mì Ý thịt viên của ông. Tôi không làm việc trong lĩnh vực nhà hàng và cũng không phải đối thủ của ông. Tôi chỉ muốn chế biến một bữa mì ý thật ngon cho bạn bè và người thân, nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian của mình. Liệu với 100 đô, tôi có thể biết được công thức của ông không? Và thế là bạn đã có thể về nhà và nấu món ăn ngon như nhà hàng rồi. Cuốn sách này cũng như vậy. Tôi sáng tạo ra các công thức, từ đó có thể giúp mọi người đạt được kết quả nhanh hơn. Ngoài kia có hàng triệu phương pháp để hướng dẫn mọi người đi đến thành công, Bạn có thể đọc nhiều các cuốn sách phát triển bản thân hoặc tham dự các buổi học truyền cảm hứng. Thế nhưng, vì nhiều lý do, những điều đó không gắn bó lâu với bạn. Và đó là lý do bạn đọc cuốn sách này. Tôi hứa với các bạn, tôi có các công thức giúp bạn thay đổi dần dần thói quen của mình, mà ngay cả chính bạn cũng không nhận ra chúng ta chỉ cần những thay đổi nhỏ trong thói quen ngày hôm nay để có thể tạo ra sự khác biệt trong tương lai gần của Và những năm sau đó, khi tôi quyết định viết cuốn sách này, tôi tự ngẫm lại bản thân trong 20 năm qua và tổng hợp lại những thói quen giúp tôi thành công như ngày hôm nay. Và đó sẽ là những gì bạn nhận được trong cuốn sách này. Thay đổi nhỏ giúp đạt thành công lớn. Cuốn sách này không chỉ dựa vào chuyến phiêu lưu của chính tôi, nó bao gồm những quy tắc mà không chỉ cá nhân tôi mà tất cả mọi người đều có thể áp dụng. Tôi đã sưu tầm được những thói quen từ các tỷ phú, vận động viên hàng đầu, nhà lãnh đạo doanh nghiệp và những bộ óc vĩ đại nhất thế giới. Họ là những người tôi quen biết từ công việc của mình, hầu hết trong số họ có điểm xuất phát vô cùng thấp, trong giai đoạn còn khó khăn hơn chúng ta có thể tưởng tượng. Và khi tôi khám phá được các chiến thuật của họ, phân tích nó bằng góc nhìn của mình, tôi nhận ra những thay đổi nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời họ. Đó cũng là những gì cuốn sách này muốn truyền đạt, nó sẽ giúp bạn nhận thức và thay thế các thói quen cũ bằng các thói quen mới, giúp bạn tạo ra được cú mật mới tới cấp độ thành công tiếp theo. Tôi rất tự hào vì bạn đang cầm trên tay cuốn sách và đã đọc đến những dòng này. Đừng dừng lại, hầu hết mọi người mua sách vì tiêu đề và để nó phủ bụi trên giá sách, rồi hy vọng rằng một phép màu kỳ diệu nào đó sẽ giúp họ tiếp thù mọi kiến thức. Tôi hiểu rằng bạn rất bận rộn và đọc một cuốn sách sẽ rất mất nhiều thời gian. Thế nhưng tôi mong rằng bạn có thể sắp xếp thời gian và tạo động lực để đọc hết cuốn sách này. Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ làm hết sức có thể để cho kiến thức trong sách thật dễ hiểu và thú vị, đồng thời truyền tải được những chiến thuật linh hoạt để bạn thay thế các thói quen không hiệu quả bằng những thói quen giúp bạn thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi biết rằng, Bạn có thể cảm thấy không có thời gian để áp dụng những thói quen này vào cuộc sống Tôi biết rằng bạn không thể nào dành ra 5 tiếng mỗi ngày nghiền ngẫm cuốn sách này Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra rằng Đọc cuốn sách này cũng giống như bạn tháo cục, cục pin cũ ra Và thay cục pin mới vào vậy Tôi xin nhấn mạnh rằng Bạn không cần phải dành thêm thời gian để học thói quen mới Mà đơn giản là thay thế các thói quen cũ bằng thói quen mới Để làm được điều đó Bạn cần phải nhận thức được những thói quen không hiệu quả mà bạn đang có. Một khi bạn nhận thức được, bạn sẽ cảm thấy rất hợp lý khi thay thế nó. Có hàng triệu con đường dẫn tới thành công, thế nhưng trong tất cả lựa chọn, tôi nhận ra điều nhanh nhất để đạt được thành công chính là thói quen hàng ngày. Bạn đọc cuốn sách này vì một lý do nào đó có thể bạn sinh ra trong giai đoạn bùng mổ sân số năm 1946 đến năm 1964 và đã từng gắn bó với một công việc trong 40 năm vì tinh thần trách nhiệm nhưng nhận ra đây là thời điểm để thay đổi có thể nhiều năm trước có người từng khuyên bạn hãy ngừng mơ ước và làm điều đúng đắn hãy làm công việc gì an toàn và đảm bảo cuộc sống lời khuyên đó khiến bạn từ bỏ ước mơ và hoài bão của mình mặc dù bạn biết mình có thể trở nên lớn lao hơn thế rất nhiều Hoặc là công việc hiện nay của bạn đang không an toàn và bạn làm một công việc với hy vọng rằng mỗi ngày mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn Có thể bạn đang sở hữu một doanh nghiệp và nó đang làm ăn thua lỗ hay đã đến lúc để phát triển doanh nghiệp của bạn Hoặc là bạn đang trong thế tiến thoái lưỡng nan trong sự nghiệp, bạn gặp khó khăn trong tài chính và cần vạch ra hướng đi mới Không quan trọng bạn là ai và bạn đang ở đâu đã đến lúc Bạn ngừng làm một chiếc nhiệt kế và trở thành chiếc điều hòa nhiệt độ. Ngừng hy vọng rằng một sự thay đổi kỳ diệu sẽ diễn ra. Bạn cần phải tự tạo ra sự đột phá đó cho bản thân và làm nhanh hết mức có thể. Trước khi chúng ta đến với làm thế nào, tôi muốn chia sẻ với các bạn vì sao phải làm. 1. Bây giờ là thời điểm để thay đổi thói quen. Bạn biết đấy. Để có thể đạt được sự tự tin và dũng cảm khi đưa ra một quyết định hay hành động khó khăn, bạn vẫn nhiều phải tin tưởng. Tuyệt đối vào những gì bạn nên làm, lắng nghe và cảm nhận tiếng gọi của trái tim, tin vào điều trực giác mách bảo. Điều này cũng giống như có một giọng nói thầm trong đầu bạn. Này anh bạn, hãy cầm điện thoại lên và thực hiện cuộc gọi này đi nào. Hay đây chính là việc tiếp theo cần làm. Marie Forleo đã trả lời phỏng vấn Dean Graziosi Thời điểm hiện tại là khoảng thời gian quay cuồng và số bồ nhất trong lịch sử nước Mỹ Từ đa dạng các kiểu chính trị ra khiến người ta cảm thấy không tin tưởng được Đến cái nhìn tiêu cực nhắm thẳng đến những doanh nhân đang ngày càng làm việc chăm chỉ Và kiếm được nhiều tiền, xã hội nói chung cũng đang thay đổi Như tôi đã chia sẻ trước đó, hầu hết mọi người đều tự nhận rằng họ đang phải làm việc vất vả và khẩn trương hơn bao giờ hết để có thể hoàn thành công việc. Nhưng hiệu quả đem lại vẫn chẳng nhiều nhận gì. Họ cố gắng để vươn lên trên nước thang sự nghiệp, nhưng vì một lý do nào đó mà nó không thành hiện thực. Bạn có bao giờ cảm thấy rằng mình đang nhận được những kết quả chưa xứng đáng? Với nỗ lực đã bỏ ra, đúng như vậy, ngoài chữ, Ngoại trừ sự phát triển của công nghệ khiến con người mất đi nhiều việc làm, còn nhiều yếu tố khác mà bạn chưa thể nhận thức được. Tin vui là bạn không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy đâu, và đó cũng không phải là lỗi của bạn. Hãy cùng phân tích xem nguyên nhân tại sao. Năng suất lao động và thu nhập Trong quá trình nghiên cứu thực hiện cuốn sách này, tôi đặc biệt tập trung vào một số liệu liên quan đến năng suất lao động. Nhìn vào biểu đồ dưới đây, bạn sẽ thấy... Trong suốt nhiều năm liền, năng suất lao động và mức tăng lương tăng trưởng theo một đường dốc thẳng ở một góc 45 độ. Tuy nhiên, kể từ năm 1973 trở đi, mọi thứ đã thay đổi, mức lương tăng mạnh khi năng suất lao động vẫn trứng lại ở mức cũ. Vậy, khoảng cách chênh lệch giữa mức lương và năng suất lao động này cho thấy điều gì? Nó cho thấy chúng ta hay cả xã hội làm được nhiều hơn, nhưng thu nhập lại chưa tương xứng với mức năng suất lao động đó. Vậy nên... Nếu bạn thấy mình đang làm việc cấp gấp hơn, chăm chỉ hơn, nhanh hơn và sử dụng kỹ thuật công nghệ hiện nay để đạt được hiệu quả trong công việc, thì sự thật đúng như vậy. Tuy nhiên, một điều đơn giản ở đây là mức lương vẫn chẳng thể nào bắt kịp công sức đó của bạn. Đây cũng chính là lý do bạn cảm thấy bận biệu hơn bao giờ hết và bị đè nén về mặt tài chính. Thực tế không may là khoảng cách này ngày càng lớn hơn. Còn chúng ta thì cứ việc chối bỏ nó, đổ lỗi cho những người khác hoặc tự hình thành một thói quen giúp làm tăng thu nhập cho gia đình và thành công trong cuộc sống của chúng ta. Sự chênh lệch này, dáng một đòn mạnh vào tầng lớp trung lưu, một số người thậm chí còn nói với chúng ta đang tiến tới một xã hội chia ra làm hai tầng lớp. Tôi biết sở chính trị gia và những chính sách thúc ép của họ luôn xoáy sâu vào vấn đề này, nhưng tôi chỉ đang cố định hình cuộc đối thoại ở đây Tôi đang nói đến ảnh hưởng của nó lên nền kinh tế trong và ngoài gia đình bạn. Đây không phải là một đòn sáng và giới giàu có, còn tôi thì đang chỉ cho bạn những thói quen để trở nên giàu có hơn và mở rộng hơn nữa sự giàu có mà bạn đang nắm giữ thông qua cuốn sách này. Nhưng những số liệu thống kê không nói dối, nếu như bạn không có sự chuẩn bị và bổ sung cho mình những kỹ năng cần thiết, sự thay đổi đang diễn ra trong nền kinh tế Mỹ sẽ khiến bạn chịu ảnh hưởng nặng nề. Hãy cùng quan sát biểu đồ dưới đây và bạn sẽ hiểu, tính đến năm 1981, mọi loại thu nhập đều có mức tăng trưởng như nhau. Tuy nhiên, kể từ sau năm 1981, một sự phân tách bắt đầu diễn ra, nhóm 1% ở đầu tách biệt hẳn so với đám đông còn lại, thu nhập của nhóm này tăng trưởng lên đến 138%, trong khi nhóm 90% ở đáy chỉ tăng 15%. Đây là một cái nhìn đáng báo động hiện rõ trên biểu đồ thực tế, nhưng đợi đã. Hãy cho tôi một phút nhìn lại một lượt toàn bộ cái thực tế này rồi tôi sẽ giải thích bạn nghe nó tác động đến thế nào với bạn. Nhìn từ một khía cạnh, có thể thấy khoảng cách chênh lệch giàu, nghèo đang ngày càng lớn. Như thể thực sự chúng ta đang tiến lên một xã hội phân chia thành hai tầng lớp tách biệt. Tầng lớp trung lưu đang dần bị bỏ xa và nó thể hiện rõ ràng trên biểu đồ chứ không chỉ là giả thuyết nữa. Nếu biểu đồ này thể hiện Bạn sợ hãi thì hãy tự hỏi, nếu như khoảng cách tranh lệch này không ảnh hưởng gì đến bạn thì sao? Nếu như bạn biết được, còn nhiều cách để giúp bạn chống đỡ khó khăn tài chính và kiến tạo một giai cấp bạn hằng khát khao trong cuộc đời mình, trong và cùng với gia đình mình. Thức đo mới cho thành công Bạn thấy đấy, tôi phải tin tưởng vào các số liệu thống kê và nếu những số liệu trên khiến bạn sợ hãi thì rất tốt. Thêm lý do để bạn đọc tiếp cuốn sách này và bắt tay vào hành động thay đổi cuộc đời bạn. Nhưng điều thậm chí còn đáng báo động hơn hiện nay là ý nghĩa của cụm từ tầng lớp trung lưu. Nếu như bạn và vợ hoặc chồng bạn có thu nhập tổng cộng 120.000 đô la một năm, bạn đang ở tầng lớp trung lưu, nhưng chúng ta có nên ăn mừng điều đó hay không? Nếu như một trong hai người phải làm cùng lúc hai công việc, Trong khi người còn lại phải làm thêm vào cuối tuần, chắc hẳn bạn sẽ sở hữu một chiếc xe đẹp, một ngôi nhà đẹp, có vài kỳ nghỉ và rất nhiều thứ thiện nghi khác. Nhưng có lẽ lũ trẻ sẽ phải gửi ngoài, còn bạn thì hiếm khi dành thời gian bên chúng. Có lẽ bạn và vợ hoặc chồng bạn không thể thường xuyên dành nhiều thời gian quý giá bên nhau chỉ vì cả hai quá bận rộn. Thậm chí, vợ chồng bạn không còn gắn bó với nhau bởi phần lớn thời gian, hai người chỉ liên lạc qua email và tin nhắn điện thoại. Cũng có lẽ bạn đang điều hành việc kinh doanh của mình và cảm thấy quá tải mỗi ngày. Đó chỉ là một vài tình huống điển hình. Nhưng câu hỏi của tôi đơn giản là, đây liệu có thực sự là tầng lớp trung lưu mà bạn hằng ao ước không? Đã đến lúc phải định nghĩa lại khái niệm. Tầng lớp trung lưu, cụ thể, chúng ta cần phải chia ra thành tầng lớp trung lưu hoàn thiện và chưa hoàn thiện. Chúng ta cũng cần kiểu tái định nghĩa tương tự cho tầng lớp thượng lưu và tầng lớp phổ thông. Việc bạn tin rằng tầng lớp trung lưu đang biến mất không thực sự quan trọng. Nếu như bạn có thu nhập ổn định nhưng lại có một đời sống cá nhân hoặc gia đình tồi tệ hoặc là bạn cảm thấy mình chưa thực sự sống hết mình, thì đó không phải là đích đến của cuộc sống. Có tiền mà đau khổ là tệ hại, và không có tiền mà chỉ ao ước mình có thể làm chủ cuộc sống cũng là tệ hại. Tôi muốn khẳng định với bạn rằng, chỉ cần với thói quen đúng đắn, bạn sẽ không cần phải quan tâm đến tình hình kinh tế thế nào, các tầng lớp xã hội đang thay đổi ra sao, hay ai là tổng thống. Điều quan trọng là bạn được là chính mình. Hãy nhớ, bạn muốn là điều hòa, chứ không phải nhiệt kế. Bạn có thể thỏa mãn cuộc sống của chính mình theo cách mà bạn muốn. Cả về tiền bạc lẫn tinh thần, mục tiêu này sẽ còn hơn cả chỉ là một khả năng có thể nếu như bạn tin tưởng và có những thói quen đúng đắn. Tiền không phải là một thứ xấu xa. Trong nhiều năm đi đây đó và gặp gỡ hàng nghìn học viên của tôi, tôi khám phá ra rằng, Phần lớn, bọn họ ở một trường mực nào đó cho rằng tiền bạc là một thứ tồi tệ. Quan niệm này được gây dựng từ rất nhiều nguồn khác nhau. Cặp cha mẹ, kỳ thị chủ nghĩa vật chất, một nhà chính trị tư tưởng hay nhà truyền giáo. Trước khi bàn luận sâu hơn, hãy định hình vấn đề này và đảm bảo chúng ta có một số, một cái nhìn rõ ràng hơn về nó. sau có, không giải quyết được mọi vấn đề... Nhưng chắc chắn có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Khi bạn an tâm về tài chính của gia đình, bạn có thể ra ngoài ăn tối nhiều hơn, thuê ai đó dọn dẹp nhà cửa, giặt rũ, thanh toán toàn bộ các khoản nợ, mua nhà mới, đi du lịch và đóng góp từ thiện Bạn cũng có thể bảo vợ hoặc chồng mình nghỉ hưu, nhường lại vị trí đó cho một người khác để họ có thể kiếm được khoản thu nhập mà bạn không cần nữa. Vậy nên, nếu bạn muốn giúp thay đổi nền kinh tế thế giới, hay chỉ đơn giản là tò mò xem đức thang tiếp theo cho cuộc sống của bạn và gia đình bạn sẽ như thế nào, thì tôi tin đây chính là thời điểm tuyệt nhất để gạt hái những gì bạn hằng mong muốn. Hãy nhìn vào thực tế, các doanh nghiệp đôi khi bị nhìn nhận như các tổ chức tham lam và vô đạo đức hơn là quan trọng đối với hệ thống kinh tế. Hẳn ai tin tưởng vào hệ thống này. Sẽ bị coi là điên rồ, nhưng niềm tin đó đã ảnh hưởng tới một bộ phận nhất định trong xã hội. Nhưng sự thật ở đây là, tiền được kiếm ra một cách có tâm sẽ cho phép bạn làm những việc phi thường cho thế giới. Hãy cứ nhìn vào các tỷ phú và triệu phú trên thế giới, bạn sẽ thấy việc kiếm tiền giúp đảm bảo cho họ một cuộc sống tốt đẹp, và sau đó, những người này tạo ra một ảnh hưởng to lớn với thế giới. Phần lớn các tỷ phú tạo ra việc làm cho hàng ngàn người, họ đem lại thu nhập cho các thành viên trong gia đình, chính sách lương hưu dành cho người già và đãi ngộ con em nhân viên được đi học. Họ quyên góp tiền xây dựng các nhà thờ tài trợ cho các chương trình từ thiện khắp nơi trên thế giới mà không cần công khai danh tính. Rõ ràng tiền bạc không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn cho bạn bè, gia đình và cả thế giới. Nếu như bạn đang đọc cuốn sách này, bạn đang có những khát khao lớn hơn trong cuộc sống, hãy làm bản thân giàu có hơn, đảm bảo vững chắc về mặt tài chính, và đem mình đóng góp tích cực như thế nào cho thế giới. Thêm một điều khác, để nghĩ đến, xã hội có thể đang có cái nhìn tiêu cực về công việc kinh doanh và công việc kiếm tiền, đồng thời tứng thiếu về mặt tiền bạc cũng tạo ra nhiều áp lực hơn cho cuộc sống của con người, hơn bất cứ thứ gì khác. Các chuyên gia nói rằng, hầu hết các vụ ly hôn có nguyên nhân từ vấn đề tiền bạc, và phần lớn những người phải dùng đến thuốc chống cầm trầm cảm tự nhận nguyên nhân họ dùng thuốc là do những lo lắng về tài chính. Hầu hết mọi người đổ lũ cho việc họ không có thời gian cho con cái và gia đình là vì không đủ tiền, thời gian. Bạn có bao giờ cảm thấy lo lắng căng thẳng vì tiền bạc? Chắc chắn rồi, câu nói, tôi đã có đủ chưa? Tôi đã đủ tốt chưa? Là những câu hỏi sẽ khiến người ta lâm vào bế tắc. Một bài học vô cùng giá trị mà tôi được dạy đó là Nếu bạn có thể ký tấm xét cho một vấn đề, bạn không còn vấn đề đó nữa. Nếu bạn đang căng thẳng vì các hóa đơn gia đình, hãy ký một tấm xét và vấn đề đó sẽ không còn nữa. Lo lắng vì tiền học cho con bạn, ký một tấm xét và nó được giải quyết nhanh gọn. Bạn lo cho cha mẹ, mình lo cho cha mẹ mình. Đã nhiều tuổi, mà không đủ tiền nghỉ hưu. Ký một tấm xét và để cho cha mẹ được nghỉ ngơi, như cách tôi đã làm. Bạn đò lắng về tương lai, ký một tấm xét là xong. Nếu tình hình kinh doanh không được như mong đợi, hãy ký một tấm xét. Đừng nói với tôi rằng tiền bà không giải quyết được vấn đề. Một khi bạn giải quyết được một vấn đề về tiền nông, thì bạn cho phép mình vào trạng thái tốt nhất rồi đó. Thử tưởng tượng mà xem, Nếu như bây giờ tôi đang bóp cổ bạn, điều duy nhất mà bạn nghĩ đến là cần không khí để thở. Thế nhưng trước đó, không khí không phải là thứ duy nhất chiếm lĩnh tâm trí bạn. Bạn chỉ biết điều đó tự động diễn ra, lý do mà mọi người đều suy nghĩ đến tiền là vì họ bị nó bóp nghẹt hàng ngày. Khi không còn phải bận tâm về tiền bạc, bạn có thể là bản thân mình ở trạng thái tốt nhất. Bằng cách chuyển sạch những thói quen tốt vào cuộc sống, sự giàu có và thịnh vượng sẽ tự động đến với bạn theo cách mà bạn chưa từng nghĩ đến. Cuốn sách này không chứa ma thuật và một nút bấm thần kỳ nào giúp bạn tự động có thật nhiều tiền. Những gì bạn nhận được đơn giản là những công thức phù hợp với thời điểm phức tạp hiện tại. Nó sẽ tạo ra một lối tắt vượt qua mọi sự phức tạp của cuộc sống và vẽ nên một đường thẳng giữa vị trí bạn đang ở hiện tại và nơi mà bạn muốn đến. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng, có hai người được đưa đến cùng một môi trường, làm công việc giống nhau, mà có một người nhận thu nhập gấp đôi người còn lại. Điều đó làm công việc tốt hơn, làm tốt công việc của mình. Trong khi người còn lại nghĩ, trời ơi, tình hình kinh tế thật là bi quan, các chính sách lao động và sự bảo thủ của sếp đang cản trầm cho công việc của tôi. Hai người, hai kết quả hoàn toàn trái ngược. Lý do là gì? Người đầu tiên luôn nỗ lực, khấn đấu làm tốt việc của mình, trong khi người còn lại chỉ chờ đợi và hy vọng rằng cuộc sống của họ sẽ tự động thay đổi và tốt lên. Trong cuốn sách này, bạn sẽ được tìm hiểu về những thói quen tốt và đạt được khát khao để có được chúng. Như tôi đã khẳng định, không quan trọng bạn tới từ đâu, quan trọng là bạn muốn đi đến đâu. Đừng buông tay khỏi bánh lái. Tôi muốn kết thúc chương này bằng một câu chuyện tôi từng chia sẻ trong nhiều năm hãy tưởng tượng một người nông dân hàng ngày cho các loại hạt vào sau máy cày bật máy và lái đi hàng dặm tới cánh đồng dồn lùa đàn bò cho chúng ăn ông đổ thức ăn xuống và quay lại theo lối cũ nếu ông ta làm việc đó mỗi ngày trong 10 15 và 20 năm bật máy, cho thức ăn vào máy lái xe tới cánh đồng duy nhất thì chuyện gì sẽ xảy ra ông ấy sẽ tạo ra con đường mòn rất dài Và kết quả là ông chỉ bật cho thức ăn vào và buông bánh lái để máy tự động chạy theo con đường đã được cho sẵn. Máy sẽ đưa ông ta tới địa điểm duy nhất mà ông đã đi qua trong nhiều năm. Áp dụng câu chuyện này cho chính bạn và tự hỏi. Liệu bạn đã buông bánh lái và thả trôi cuộc sống của mình chưa? Liệu bạn có một thói quen duy nhất mà bạn thực hiện mỗi ngày? Bạn có vô thức làm mọi thứ mà vẫn hy vọng sẽ đạt được một kết quả khác tốt hơn? Bạn có những thói quen y hệt mỗi ngày, mà vẫn hằng hy vọng một yếu tố bên ngoài sẽ giúp cuộc sống trở nên tốt hơn. Có lẽ, bạn đang chờ đợi vào nền kinh tế được cải thiện, một người nào đó sẽ tác động vào cuộc sống của bạn, hay là bất chợt thắng xổ số, số. Bạn đã trở thành nhiệt kế, thay vì là điều hòa. Tôi không phán xét bạn, điều này xảy ra với tất cả mọi người, hầu hết chúng ta đều đã buông tay ra khỏi bánh lái và tự thả trôi cuộc sống của mình. Nhưng nó không nhất thiết phải như vậy. Và, đây là câu chuyện đã từng xảy ra về người nông dân. Để có thể thay đổi hướng đi, thay đổi đích đến, người nông dân không cần phải thay đổi 180 độ. Bạn không cần phải thay đổi bản thân hoàn toàn. Bạn không cần phải dậy sớm vào buổi sáng, và bắt đầu một thói quen mới, như tập yoga, hay tập thiền trong cả tiếng đồng hồ. Tất nhiên những điều đó sẽ rất hữu ích. Thế nhưng, Những gì bạn cần làm chỉ là đặt mình vào vị trí của người nông dân và xoay tay lái so với vị trí ban đầu khoảng 1cm, chỉ một thay đổi nhỏ mà thôi. Tôi biết rằng có rất nhiều việc bạn có thể làm thay, thay vì đọc cuốn sách này, xem tivi, chơi thể thao, làm việc nhà, nhưng những việc đó là việc bạn làm hàng ngày rồi. Liệu bạn có sẵn sàng thay đổi một chiếc bóng đèn trong cuộc đời mình, trở nên giàu có? Không có nghĩa là một viên thuốc thần kỳ giúp tiền chạy vào tài khoản của bạn mà không cần phải làm gì hết. Nó cũng không có nghĩa là chơi xổ số và không có nghĩa là chờ đợi ai đó tác động vào bạn. Nó là thay đổi thói quen và suy nghĩ và bạn có thể thực hiện ngay hôm nay. John Paul DeGioia nói, sự khác biệt giữa người thành công và không thành công là người thành công làm những việc mà người không thành công không muốn làm. Tôi muốn bổ sung một ý là, người thành công có một chuỗi những thói quen thành công tạo nên họ, người bình thường nhầm lẫn nó với may mắn, thế nhưng may mắn không liên quan gì hết, những thói quen thành công làm nên điều đó. Bây giờ bạn hãy nhìn xem mình đang ở đâu và xác định xem bạn muốn đi đâu. Đã kết thúc phần số 1 của cuốn sách 10 thói quen của Triệu Phú và xin giới thiệu với các bạn khóa học tiếng Anh, trẻ em online tại nhà, chúng có thể học bất cứ nơi đâu chúng ta mua một lần và có thể học trọn đời với khóa học tiếng Anh trẻ em từ 4 đến 12 tuổi hoặc cho trẻ em từ 10 đến 15 tuổi với link đăng ký học ở bên dưới và mô tả chi tiết về khóa học sẽ ở link bên dưới này chúng ta có thể đăng ký cho con học thử và nếu như con thích thì các con thì chúng mình hãy đăng ký cho con học nhé các bài học thì sẽ được xây dựng dựa trên giáo trình quốc tế và bài học rộng các chủ đề giao tiếp tình huống để giúp cho các con nhớ bài nhanh hơn. Xem lại mỗi ngày xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy nhấn đăng ký kênh hoặc để theo dõi các video tiếp theo nhé. Tạm biệt các